Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thánh giả của kênh Trị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Đến với không sợ phát sóng quen thuộc này, thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyền mới đến từ tác giả Khánh Vi. Và anh Sa tin chắc là sau khi lắng nghe xong tập đầu tiên của câu chuyện này, thì đâu đó chúng ta sẽ cảm nhận được chính chúng ta ở trong câu chuyện này, đặc biệt là với những cô gái đã lập gia đình và đối mặt với mẹ chồng cũng như là những song sói trong gia đình chồng. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nội dung của câu chuyện này xoay quanh hai nhân vật chính như thế nào và những biên cô song sói đấy là gì vậy. Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe tập đầu tiên của bộ chuyện này nhé.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 Chiếc xe máy cú cà tàng đèo phía sau ba bao lúa nặng tôi nhanh chân chạy đến đỡ để cây cào ngá trỏng trơ trên đám lúa miệng nở ra nụ cười Bố à, còn nước không ạ Bố tôi mặt mày xám đen những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán chảy xuống gò má ốm ốm xương xương tấm lưng gầy gò che chở cho chị em tôi cùng ướt đấm cả áo dù mệt nhưng mà bố vừa cười vừa trả lời tôi Còn hai bao nữa con à? Tốt quá bố à. Ừ, ngay như vậy tôi mừng lây. Đã hai năm rồi, giờ nhà tôi mới được bồi thu như thế. Nơi chúng tôi sống cực lắm. Mùa hè thì nóng cháy ra, mùa mưa thì lạnh tái ra thịt. Rồi còn cái mùa đặc biệt, chính là mùa lụt. Mỗi lần mưa lụt thì trôi hết tất cả. Nhà ai may mắn có nhà cao thì leo lên đó ngồi chờ nước rút. Ai không may mắn thì bị lô cuốn đi. Giống như... Giống như mẹ của tôi vậy Người cũng trôi mất tiệm không ra sáng Huống hồ dìm trâu bò heo quéo Lung lụt lên Chỉ mong giữ mạng là may lắm rồi Tài sản có tiếng Cũng không làm gì được cả Lúc này thì tôi phụ bố khiên những bao lúa Đặt xuống đất Khi những bao lúa đan về vào chỗ của nó Bố tôi lại leo lên xe Không quên giản dò Đợi bố một lát nhé Xong chuyến này rồi về ăn cơm Dạ vâng ạ À, mà bố uống cốc nước mát đã. Ở đây rồi, lấy cho bố cốc đi. Thế là tôi lại nhanh chân chạy cái vèo vào bàn, xót cho bố ly trà đá mát vừa phải. Bố tôi cầm lấy rồi làm một hơi. Tôi đứng ở bên, vừa cầm cái nón cơi mà quạt cho bố mát. Uống xong thì bố tôi đưa tay quẹt ngang quẹt sọc, những giọt mồ hôi đang chảy xuống. Rồi đàm bành bạc nhiều lần cho xe nổ máy mới rời đi. Tôi mang cốc nước vào trong để cất. Sau đó nhanh tay cào những mảng lúa đã khô từ vai hôm trước vào giỏ Nhanh chóng mở bao lúa mới ra phơi cho kịp nắng Em tôi lúc này mới từ bếp đi lên rồi gọi Chị Nhung ơi, bố về chưa chị? xong rồi em à, nấu cơm xong chưa vậy? Xong rồi chị à, đều bố về có ăn cơm nhé Nói rất câu, em gái tôi mới lấy cái nón cười Mang thêm áo khoác, rồi lấy cây cào xác cào lúa phụ tôi Em tôi tên là Lùa Năm nay 19 tuổi, đang học đại học ngoại ngữ ở thành phố. Bởi vì đang nghỉ hè nên em ấy về quê thăm bố và tôi. Ngày xưa thì bố mẹ đặt tên chị em tôi là Nhung Lúa, bởi vì họ mong muốn chị em tôi sau này có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Nhưng mà tên gọi thì đúng vẫn là tên thôi. Đối với gia đình tôi, đầy đủ thì chính là sung túc hạnh phúc rồi. Chưa đầy 30 phút sau bố tôi lại về. Chúng tôi cùng nhau ra phố bố khiêng lúa xuống. Tôi thúc vào tay của em lùa. loa xuống giòn cơm đi, cứ để đó chị. Vâng ạ. Bố tôi xong việc thì đi ra phía bên gốc mít rửa tay rửa mặt cho mát mẹ, sạch sẽ để còn ăn cơm. Còn tôi thì lấy tấm bạc cũ đầy lên con xe cà tàng của bố cho đỡ nắng. Nó là cà tàng chưa no trầu lắm đấy nhá. Là công cụ lao động chính của gia đình tôi. Lúc này thì lùa đã giòn cơm xong, tôi cùng với bố vào nhà rồi cùng nhau ăn cơm. Cơm ở quê ngon lắm. Người thành phố muốn ăn cũng khó. Gạo thì từ trồng, từ xay. Sau thì hái ngoài vườn. Thịt thì từ nuôi. Chỉ có cá là ra chợ thôi. Nói chung là vô cùng chất lượng. Bình thường thì chỉ có tôi và bố. Nay có thêm em lùa. Nên cơm ngon lại càng ngon. Không khí xa đến lúc nào cũng ấm áp. Đang ăn thì bố tôi lên tiếng. Sau vụ này... Bố mua cho con lùa cái xe máy Ở trên đó đi lại cho tiền nhé Em lùa vừa gùi mớ rau vào miệng Vừa đưa tay từ chối Không cần đâu bố à Con đi xe đàm tập thể dục cũng được mà Nhưng mà ở thành phố Đường xá đi lại như vậy bất tiền lắm Có xe buýt mà Một tháng có vài chục nghìn thôi Với cả con đi làm thêm cũng gần đó Bố không cần lo cho con đâu Bố cứ để tiền uhm, Tiến cái bà này lên xe bông đi Tôi ngay như vậy thì trờn mắt, nghiến răng, ngăm nghem lùa. Bố tôi lại nhanh chóng chuyển chủ đề sang tôi. Ừ, em con nói đúng đấy. Nhung này, con bây giờ cũng gần 23 tuổi rồi đấy. Bằng tuổi này, con người ta con bế con bồng cả rồi. Sao con vẫn chưa có ai thế? Ờ, chắc là tại con đẹp gái quá thế nên không ai dám yêu bố à. Tôi vừa nói vừa nhìn bố cười trừ. Bố tôi nghe xong thì thở dài. <cười> bố biết là mày lo cho bố Lo cho em Nhưng mà bố không muốn như vậy Bố muốn mày yên bề xa thân Lấy nhau hợp thì sống đến xa Không hợp thì bồng con về đây bố nuôi Đừng để xa xô chết đi thành bạc cô già đấy Người đời Người ta của chắc đi biết không Tôi đặt chén cơm Đang ăn dở xuống bàn Đôi Đu đua cũng muốn buông xuống Tôi nhẹ nhàng, nhàng trả lời Nhưng mà con không muốn để bố một mình đâu Con lùa sau này nó đi lấy chồng nữa Thì ai sống với bố đấy Thế là con lùa nhanh nhậu chen ngang Yên tâm Em chưa bê đi, em không lấy chồng đâu Cốc một tiếng Bố tôi ký ngay vào đồ của cái lùa Nó đau quá thế nên nhăn mặt Cơm trong miệng thì xém tới nước phun ra ngoài Bố tôi nhìn hai đứa tôi Nghiêm mặt sang đè Hai đứa chúng mày Sau này thì phải lấy chồng hết cả đấy Không cần phải lo cho bố Xả lại bố lên chùa tu. Thôi được rồi, ăn cơm đi nào. Tuy rằng bố nói như vậy chứ chúng tôi biết, bố thương chúng tôi lắm. Đối với bố chúng tôi chính là tài sản quý nhất của ông. Cơm nước giòn xẹp xong em lùa lại mang ngay xa một đĩa ổi vừa gọn mà công nhận là bồn sao của nó tốt thật. Ăn lắm như vậy mà vẫn ốm. Sau này thằng nào lấy phải em gái tôi chắc là mạt túi. Bố tôi đã đi nghỉ ngơi. Chỉ có hai chị em tôi ngồi nói chuyện với nhau mà thôi. Tức là em lùa mon men hỏi. Thế chị không đành lấy thằng Dương à? Em thấy nó thương chị phết mà. Đang ăn miếng ổi ngon lành, tôi bất chợt ngần người khi nghe em lùa nhắc đến Dương. Dương bằng tuổi lùa, lại cùng làng với chúng tôi. Nó vỗ năn chơi bát nhẹ. Tứ đổ tường, chắc là trừ môi cay chắc hút là nó chưa động vào thôi. Hai năm trước, nó đi kiểu gì va phải vào tôi. Ngày xưa mẹ tôi có sẵn rồi, ra đường nhất định không được để ai ăn hiếp mình cả. Tôi lại là đứa nghe lời mẹ, vậy nên đai chửi nó tơi bời hoa lá. Mà nó cũng đâu có vừa đâu, nó cũng chửi lại tôi. Sau nhiều lần va phải nó, rồi nó yêu tôi lúc nào không hay. Từ xưng về thay đổi 180 độ, khiến mẹ nó phải mời thầy trừ tà về cúng. Bà thì có mối mình một đứa con trai, vậy nên sợ nó đi đêm bị ai đó nhập. Kết quả là nó thay đổi tâm tính lại khiến bãi mừng đến nối. Mộ gà khao cả họ. Từ lúc nó vào làm công nhân cùng chỗ với tôi, nó cũng siêng nặng lắm. Quan tâm tôi lắm. Nó tự nhiên trưởng thành. Cách nó yêu thương quan tâm tôi rất người lớn, đàng hoàng, đến từng mm chứ không hề trại trâu. Do tư dân tôi cũng bị những điều đó làm cho siêu lòng. Tôi cũng đã yêu nó từ lúc nào không hay. Trần tình của chúng tôi nguyên cả cái làng này ai cũng biết. Bố tôi cũng biết. Nhưng mà không ngăn cản gì Ông chỉ nói yêu ai lấy ai Thì cứ lấy người yêu thương mình Hy sinh cho mình là được Suy nghĩ chán tôi quay sang hỏi cái lùa Lùa này Hay là chị với thằng Dương kết thúc nhỉ Em lùa chỗ mắt nhìn tôi Đôi mắt to tròn của nó chếp chếp vài cái Chị điên à Đã yên đang lành Kết thúc cái gì Tôi khách cúi đầu rồi trả lời nó Thì chị cũng lớn tuổi lắm rồi ấy. Nó thì cũng đến tuổi lấy vợ còn gì Nó theo chị mái thì lại không có tương lai Thôi cho xin đi bà chị hai lúa của tôi Ở quê cứ 18 tuổi kiểu gì cũng chồng với con Ở thành phố 30 cái xuân xanh người ta còn không thèm lấy chồng kia kìa thị phố khác mình khác Xưa thì mà lấy bố có 16 tuổi chưa nhiều đâu Thôi thôi Xưa là xưa nay là nay Không thể so sánh được Mà nếu như nó yêu chị, cứ đợi đồng thái từ phía nó xem sao. Nghe em lùa nói như thế mà tôi từ dưng có một chút an lòng. Tôi lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài đường. Một sân đầy lúa vàng, gió hè thổi hiu hiu mát dịu. Nó khiến con người vô cùng thoải mái. Em lùa nghỉ hè thời gian rồi cũng lên thành phố để học. Nó học giỏi lắm, vậy nên cả tôi và bố đều cố gắng lo cho nó. Ngày đi còn chuẩn bị cho nó bao nhiêu thứ mang lên thành phố. Đồ quê thì rẻ chứ phô xá cái gì cũng đắt cả Hôm nay tôi cũng lại đi làm như mọi khi Lúc vào trong xưởng Thằng Dương đi về phía tôi Cái mặt của nó nhìn cứ kỳ kỳ thế nào ấy Mà nhìn mọi người xung quanh cũng kỳ kỳ Tôi liếc nhìn mọi người Xong rồi thì mới hỏi nó Dương Mày đánh giờ cho gì vậy Nó nhớ mày rồi trả lời tôi Chỉ điền à Làm như tôi con đồ hay sao mà dở cho Chứ gì nữa. Nó cứ tiến sát lại chỗ tôi rồi tự dưng quỳ xuống chân tôi đưa ra chiếc nhân vàng. Chị lấy tôi nhé. Tôi nghe xong thì bất ngờ quá. Miệng cứng đưa không biết nói gì cả. Rồi mọi người xung quanh cũng hô hoán thêm vào. Nhìn tôi hoang mang. Thằng Dương lại nói tiếp. Chị lấy tôi đi. Tôi nhất định mang lại hạnh phúc cho chị đến suốt đời. Lúc này tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi không nghĩ là Dương lại cầu hôn tôi Như vậy là chứng tỏ tình yêu của tôi và nó lâu nay Nó xem là nghiêm túng Và bản thân tôi cũng yêu nó rất nhiều Chúng tôi trong thời gian yêu đương chưa từng vượt qua giới hạn Nó tôn trọng tôi đến mức như vậy Đừng mang hạnh phúc chảy ra Tôi đưa bàn tay về phía của nó Ừ Tao lấy mày Thằng Dương mỉm cười rồi đào chiếc nhấn vào ngón tay tôi Có người phía sau Còn mang hoa đến Nó cầm lấy còn tặng tôi nữa. Cả xưởng được fan nhốn nháo vì hạnh phúc của chúng tôi. Lúc đi làm về tôi kéo nó ra quán nước mía ven đường vằn vào. Mày làm thế này không sợ mẹ mày phản đối à? Phản đối gì? mà tôi cũng biết tôi yêu chị cơ mà. Ở xưa nay bà có nói gì đâu. Tất nhiên là không phản đối. Thằng Dương nói xong nhìn qua vẻ mặt tôi cứ mãi đầm chiều suy nghĩ. Nó nắm lấy tay của tôi xiếp nhẹ. Chỉ chỉ cần hạnh phúc Mọi thứ còn lại tôi cần hết Tôi hướng mắt nhìn nó rồi khép biếu môi Sau đó thì lại tiếp tục uống nước mía Quán này chúng tôi hay uống lắm Không hiểu vì sao hôm nay Nước mía ngọt như vậy Bà nhàn Đang ngồi sư đất Sát cái tủ gỗ mà đếm tiền Những đồng tiền lớn có nhỏ có Thẳng có mà nhăn nheo cũng có Vừa đếm thì bà lại vừa càm giảm Mẹ nói chứ Cái con thoa này Tiền rồi mà toàn một cá tành không chịu được ấy Dầm một tiếng Tiếng mở cửa rất mạnh Khiến cho bà nhàn vôi vôi vàng vàng Gom tiền cho vào giỏ dương đi từ cửa đến giường rồi leo hẳn lên đó Nằm lăn ra trêu Sợ ai giật mà Cất kỳ thê chỉ nhàn Bà nhàn nhìn thấy thằng con quý tử Thì mới thở vào Nhưng mà vẫn nhăn mặn đáp lời con Cái thằng quỷ này Làm mẹ mày hết hồn ấy Bà nhàn lại đổ tiền ra, rồi đếm tiếp. Dương bất ngờ tuyên bố. Bà, bà đếm đi rồi đổ cho con nhiều vàng vào nhé. Con sắp lấy vợ rồi đấy. Nghe con trai bảo muốn lấy vợ, bà nhàn mừng sơn. Tay thì vẫn giữ chẳng cọng tiền. Đối với bà, tiền và con trai cưng ngang nhau. Bà nhàn dò hỏi. Thật á? Nhưng mà con lấy đứa nào? Con cái nhà ai? Có muốn đang hồ đối với nhà mình không? Dương khá bất ngờ Vì câu hỏi của mẹ Nên ngồi dậy nhúc mày hỏi lại Mẹ hỏi gì kỳ thế Con yêu ai thì con lấy người đó Mẹ cũng biết mà Nghe xong thì bà nhạn Cật lực phản đối Không được Lấy ai chỉ lấy con nhung thì mẹ không đồng ý Nó vừa xa hơn mày Nhà thì là nghèo Mẹ không đồng ý đâu Mẹ không đồng ý Thế thì vì sao con yêu nhung lâu như vậy Mẹ không nói gì cả Nhung sang nhà chơi mấy lần mà cũng vui vẻ đấy thôi ừ, Thì uh, Mẹ cứ tưởng là mày quan chơi qua đường Thì mày cũng bình thường thôi Ai nghĩ là mày đòi cưới Nó mà sinh xong đứa con rồi thì Người ta sẽ gọi là bà thím đứa con à Bà thím bà bác gì cũng mặc kệ Con đã cầu hôn rồi Mẹ con đi rồi sang nhà nói chuyện với chú Tùng Mà con cũng chỉ lấy Nhung thôi Thấy con kiền quyến Bà nhàn xuống nước vút về Thôi mẹ xin đấy Gái làng đây ra đấy Tôi sẽ mà lại đi lấy cái con đó Con cứ từ từ mà lựa chọn đi Với cả thì con cũng mới 19 tuổi thôi Con trẻ chán Dường ngày xong đứng phát giảy kiền quyến Ý con đã quyến rồi Mẹ mà không cưới nhung cho con Thì con không lấy vợ đâu Con tự tử cho mẹ vừa lòng đấy Nói rồi thì Dương hậm hợp, hợp bỏ ra ngoài. Bà nhàn cứ như vậy gọi theo, nhưng mà vẫn không rời khỏi vị trí. Ơ kìa, Dương, Dương! Bà nhàn nhìn theo chỉ biết lắc đầu, còn Dương đi thẳng ra ngoài sân, nơi có cây vóng, đường móc sắn. Dương lấy điện thoại xin so ra gọi cho tôi. Điện thoại xem một lúc tôi mới bắt máy. Tao nghe đi. Chị làm gì mà lưu thế? Tôi gọi mấy lần mới nghe vậy? Tao đang cho heo ăn. Gọi có việc gì không? Ừ, gớm. Sắp làm vợ người ta rồi mà cứ mày tao như thế. Chị phải gọi là chồng yêu chứ. Tao tán cho bay răng bây giờ đấy. Cái gì mà hùng dư thế? Hùng dư như chị thì có chó nó lấy đấy. Tôi ngay xong câu đó thì liền bật cười hỏi ngược lại xương. Ờ, <cười> thế mày là gì vậy? À, mày làm chó à? Sau đó thì Dương lại sủa sủa lên mấy tiếng, tôi lại bật cười. Từ lúc quen Dương, Dương hay làm tôi vui lắm. Tôi không cao có nữa, dịu dàng lại một chút. Tôi gọi có việc gì không? Chuyện là ngày mai tôi đưa chị đi sắm đồ. Nhà tôi sắp qua nhà xảm hỏi chị đấy. Tôi khá bất ngờ vì điều đó nên lắp bám. Cái gì? Nhanh như vậy á? Ờ, nhưng mà tao vẫn chưa nói gì với bố tao cả. Cái gì thế... Đã ba hôm rồi mà sao chị vẫn còn chưa nói gì vậy? Chị đành bùng hôn tôi à? Chị đành không chịu trách nhiệm với tôi sao? Dương hỏi một chàng làm tôi đã hoang mang lại càng thêm cuống tụ quán Im mồm đi. Để tối, tao nói với bố. Tức chị lo mà nói với bố đi đấy. Không lấy được chị. Tôi sang đấy không cho trôi nhà đấy. Tôi lại bật cười lần nữa. Thật sự là yêu đúng người nên tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Buổi chiều hôm đó tôi xòn cơm ra hiền ăn cho mát. Dù đã gần 6 giờ nhưng mà trời vẫn còn sáng lắm. Nhưng ánh nắng sắp tắn cố gắng len lỏi qua những đám mây chiều. Thêm tiếng côn trùng kêu sang, nghe vui tai làm sao. Tôi vừa xới cơm vừa gọi. Bố ơi, ăn cơm. Từ phía sau nhà có tiếng vòng lên rất gió. Ờ, bố lên ngay đây. Bố tôi đi từ dưới nhà lên trên tay cầm theo ly rượu nhỏ. Và đây là thói quen xưa nay của bố. Mỗi bữa cơm, chịu uống đúng một ly. Ngồi xuống mâm thì bố sụn. Ăn thôi nào? Vâng ạ. Chúng tôi vừa ăn vừa nói những chuyện vô vơ. Tôi nhìn tâm trạng của bố, lướng lửa một chút mới sám lên tiếng. À, bố ơi, con lấy chồng nhé. Bố nhìn tôi cười hớn hở Tôi thấy trong cái hớn hở đó có một chút lo lắng. Hờ <cười> Như vậy thì tốt quá còn gì nữa Bố mong lắm rồi đấy Con lấy thằng sương nhé Thế con yêu ai Con cứ lấy người đó Thì bố có buồn con không Sao lại buồn Có nói linh tinh gì vậy Con yên bề xa thân Sau này bố có mất Còn có thể ăn nói với mẹ con Ở không xuống đấy Bảy có mà đè bố xa bóp cổ vặt lông Tôi nhìn bố rồi cười Lại thừa biết tính tình cho em nhà tôi sống ai rồi. Tôi nhẹ nhàng buông chén cơm xuống. Ừ, nhưng mà con vẫn không nơ ấy. Không nơ thì cũng phải nơ con à. Trai lớn lấy vợ gái lớn gà chồng. Đấy đã là quy luật rồi. Không được cái. sao vâng ạ. Ăn cơm thôi bố. Ừ. Tiếng ngừ của bố nghe thì đơn giản đấy. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy nó nặng chiếu như thế nào. Không có bố mẹ nào gả con đi mà không lo lắng cả. Phía bên ngoài trời cũng đã tối từ bao giờ. Mấy hôm sau, mẹ và bác của Dương sang nhà nói chuyện với bố tôi. Lần đầu được gả con gái đi, vậy nên từ sớm đến bây giờ, bố tôi cứ sang ngóng vào trông. Lâu lâu thì cứ len lén tập nói chuyện với người khác. Tôi nhìn xa mà cảm thấy chảnh lòng. Họ hàng nhà tôi sang được một lúc thì nhà bên đó cũng sang. Trên tay lại còn mang theo cặp trà rượu, sỏi trái cây nữa. Sau đó thì bọn họ cùng ngồi vào bàn lê ăn hỏi và lê cưới. Tôi đứng bên cạnh xương nhưng mà cũng lo thoát tim. Ai ngờ mọi thứ diễn ra suôn sẻ hết. Khi bọn họ về thì bố tôi mới dám thở vào nhà nhóm. Sau cái lê ăn hỏi được 2 tháng thì hôm nay tôi chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Cũng may là hôm thành kỳ, mẹ xương cho nhà gái quà cũng lớn. Lúc này tôi đang ở trong phòng Trên người súng xính bộ áo xài màu đỏ Trên đầu còn cài hoa nữa Lâu lâu thì cứ ngó vào gương xem Dung nhan một lần có ổn không Em lùa đi vào chỗ tôi Ăn thêm chút gì nhé tới sáng đến giờ em thêm Chị ăn có bát mì gói Sao mà chịu nổi Chị không có tâm trạng ăn gì cả Lo lắm ý Lo gì? Thằng Dương... Anh em Anh sẽ lo cả rồi mà Chị yên tâm đi. Nào, quay sang đây làm vài tấm cơ bản đi. Thế lại chụp à? Chụp gì mà lắm thế? Em lùa cầm điện thoại mới, cười tín cả mắt. Ừ, anh dễ tặng cho em thì em phải chụp cho đá tay chứ. Tôi nghe xong thì bật cười. Tôi tưởng là xương tặng mình tôi. Anh ở đâu, em lùa cũng có. Chụp thêm vài tấm rồi lắt sau Dương vào phòng, sắt tay tôi sang ngoài. Nhìn thấy tôi Dương khen. Ôi... Con gái nhai mà đẹp vậy ừ. Con gái của ông Tùng trai nữa Ở thêm vợ của thằng nào ấy nhỉ Thằng Dương Lại thằng Gọi lại đi Gọi chồng yêu xem nào Thôi tao ngường lắm Gọi đi nhanh lên Tôi gọi mà mặt thêm đỏ hơn cả trái gấc chín nữa ừ. Chồng Chồng yêu Dương ngay xong cười nắc nẻ như địa chủ được mùa rồi nắm lấy tay của tôi đi sang ngoài Lên nhà gái xong tôi mới cùng Dương lên xe ô tô để về nhà trai Bố và em gái của tôi đi theo xe sau Nhà Dương vốn là một cửa hàng buôn bán phân bón lớn bò xỉ và lẻ nhiều nơi Bố Dương cũng bệnh mà mất sớm Mẹ Dương nuôi cả ba chị em Dương ăn học rồi dừng vợ gà chồng Hai chỉ đầu của Dương đều được bà nhàn cho nhà riêng cả Chỉ có Dương phải ở đây để ở cùng mẹ mà thôi Ngôi nhà hai tầng khang trang Được trang trí khá bắt mắt Không phải nói là quá hoành tráng Khách mời cũng đông mươi là đông Khi vừa bước xuống xe Dương bỗng nhiên bế tôi lên Rồi chạy thẳng vào trong nhà Nhiều người chỉ trỏ lại cười Nhiều người cũng mỉa mai Con này nhìn mà sướng nhỉ Đúng kiều chuột xa hú nếp ấy <cười> Nếp gì Cái này làm hú vàng đấy Thì có khi nào bỏ bùa thằng này rồi không ấy nhỉ? Ừ đúng đấy Tôi nghe hết Nhưng mà cũng mặc kệ Miền đời nghe nhiều nặng tai Nghĩ nhiều mệt lòng Tốt nhất là cười như xó thoảng qua tai Khi cho lấy vật Nhà trai cho nhiều lắm Tôi đeo màm sáng lóa cả người Tất nhiên nhà gái lại không bằng rồi Tiệc tùng linh đình Đến lúc tiền bố về Tôi bật khóc như một con sợ người vậy Tay níu lấy áo của bố Bố ơi, bố đừng về nhá. Thôi nín đi xem nào. Bây giờ là gái có chồng rồi. Nhà mình có xa cách lắm gì đâu mà. giờ lại gặp nhau ngay mà. Nói xong thì bố phủi tay tôi ra. Kiên định bước đi trước. Bố biết là nếu như con nói thêm vài câu thì có khi là tôi bỏ cả chồng chạy về với bố. Em lùa cũng tạm biệt tôi mà về. Dương thấy như vậy, lấy tay, lau nước mắt cho tôi. Nín đi. Bây giờ có anh rồi không khóc nữa Ngày mai Thành trở về thăm bố Tôi nhìn cánh Dương yêu thương cương chiều tôi Tôi lại được nước khóc tỏ hơn nữa Làm cho Dương cứ cuốn quýt cả lên Tiệc xong qua trưa Dương mới nói với tôi về phòng ngủ cho khỏe Tôi nghe lời cũng về phòng ngủ Còn Dương ở lại Mời rượu bạn bè bà con Bởi vì hôm nay ngủ khá mệt Nên tôi làm một giấc Đến hơn 5 giờ chiều Tiếng gó cửa làm tôi tỉnh giấc Lơ mơ đi xuống giường rồi lại mở cửa Ban đầu cứ tưởng là Dương Không ngờ rằng là mẹ chồng tôi Tôi lý nhí ờ, Mẹ Mẹ chồng tôi cười cười rồi nói Ngủ gì mà lắm với con Ra rửa chén đi nào Cái này là luật làng mình nhé Con cũng biết phải không Vâng ạ Con biết mà mẹ Con sang ngay đi ạ Mẹ chồng tôi cũng quay lưng bỏ đi Tôi cũng đóng cửa rồi nhanh chóng đi ra ngoài Khi ra đến ngoài sân sau Nhìn đống chén bát cao như núi Mà tôi cũng muốn ngợp Từ xưa đến nay mà tiệc tùng hay đám gì Đều có vài người cùng nhau vụ Nay chỉ có mình tôi Tôi lén lén thở dài rồi sắn tay áo Đi dọn Với dọn đâu tầm 10 phút thì Dương đi xa nói lớn Em làm gì vậy Bây giờ thì tôi đã lấy Dương rồi Không thể gọi mày tao với Dương mãi Tôi trả lời Em rửa chén Thế ai mượn vậy Thì ai mượn đâu, đây là luật mà. Dương hùng hàng lại nắm lấy tay của tôi cáo đi. Đứng lên. Anh lấy em về làm vợ chứ không phải là làm ô xin đâu. Nhưng mà cái này em rửa được mà. Được cái con khỉ khổ ấy. Dương cáo thẳng tôi lên phía trên nhà nơi mà chồng và hai chị chồng đang ngồi nói chuyện với nhau. Dương lớn sòng. Đống chán ấy ai rửa thì rửa đi nhé. Nhưng bần tiếp khách với con rồi. Vừa giất lời không kịp để ai trả lời Dương cáo tọt tôi xa phía ngoài Tôi kéo tay của Dương thủ thì Anh đừng làm như vậy Ngày đầu làm sao không khéo Mà ghét em đấy Muốn ghét em thì không phải Bước qua sát của thằng này Sao bên kia ngồi đi Anh gấp đồ ăn cho Ở phía bên trong Hai chị gái của Dương câu có khó chịu Chị đầu tên là Dung lên tiếng Mà Mẹ xem thằng Dương làm như vậy được không? Sao mà nó cứ bênh con nhỏ kia chằm chằm như vậy? Chị thứ hai là chị Sang cũng góp lời. Đúng đấy mẹ. Tức không khéo thì cái con đấy, nó leo lên đầu đấy. Bà nhằn nghe xong tức anh ngắt trong bụng, bà nhằn nhó. Thế hai đứa nói mẹ nghe xem nào. Phải làm thế nào đi? Mẹ tức lắm rồi đấy. chữa gì lúc cưới thằng Dương, còn dành mẹ phải cho nhiều vàng, còn không được giữ vàng hồ nữa. Cũng tùy con nhung quyết định Mẹ cũng bất lực rồi đấy Thôi nhìn tí đi Thời gian còn dài Mẹ hành hà nó sao Con về đây cũng không sảnh dối màm sửa chán đâu Đứa con thứ hai cũng đứng lên về nốt Bà nhàn đành thuê người về sọn sửa Thương con trai Dù ghét con sâu thì bà cũng không dám manh động Sau một ngày dài vất vả Mẹ chồng tôi cũng lên giường ngủ sớm Giường cũng không tiếp rượu với bạn đến đêm nữa Mà đuổi về hết Tầm hơn 10 giây đã tắm gội rồi lên phòng với tôi Giường uống khá nhiều Nên nhìn anh hơi mệt Điều đầu tiên khi lên giường làm Anh ôm tôi thủ thị Thì hôm nay em có mệt không? Em không sao Bởi vì lúc chiều đang ngủ rồi Anh uống nhiều nên Anh cứ đi ngủ sớm đi Chắc là anh ngủ thôi Nằm xuống đây Anh ôm ngủ nào Vâng. Sau đó thì Dương và tôi nằm xuống chiếc giường đềm êm ái. Tôi và anh đều ngủ ngon lành. Cho đến sáng hôm sau khi bầng tỉnh, nhìn sang đồng hồ đã 8 giờ. Tôi sợ anh tỉnh giấc nên nhẹ nhàng đẩy tay của anh sang một bên. Rồi dậy thay đổi vệ sinh cá nhân xong mới đi xuống dưới nhà. Khi xuống đến nơi, mà chồng tôi vẫn còn ngủ. Tôi lại mở tủ lạnh xem có gì ăn không. Đồ thì có, nhưng mà đa phần nằm ngăn đá Tôi lên xách xe đạm chạy xa chợ Cũng may sao chờ khá gần Đi một loáng 15 phút là về nhà Tôi rửa thịt bò rồi làm sẵn nồi nước Đợi mọi người dậy Thì làm món miếng bò cho mọi người ăn Thật ra nếu như làm được miếng gà thì ngon hơn Nhưng mà bây giờ làm gà lâu lắm Nấu nước xong tôi cũng tranh thủ quét nhà và lau nhà Một lúc sau đó Dương cũng từ trên phòng đi xuống dưới nhà Đi lại hỏi tôi Sao em dậy sớm thế? Không ngủ thêm một lát đi Em sẽ nấu đồ ăn sáng cho kịp Còn đi chờ với cả sòn sẹp nữa Dương đưa tay kéo cái hào của tôi Sát vào anh Anh hôn lên má tôi rồi căn sẵn Lần sau không cần dậy sớm nấu ăn gì cả Nhà này ai muốn ăn gì Từ xa chợ ăn Chợ đây đồ ra đấy Nấu làm gì mất công Lại thêm mất ngủ ấy. Nghe Dương sẵn sò so như vậy tôi gật đầu Vâng Nhưng mà em nấu đồ xong cả rồi Em lấy cho anh ăn nhé. Dương nắm tay tôi đi cùng xuống bếp. Dương ngồi sẵn vào bàn. Mẹ chồng tôi cũng đi xuống từ lúc nào bà lên tiếng. Cho mẹ một bát nhé. Dạ vâng ạ. Dương cũng căn dặn mẹ của anh. Mẹ ăn đi. Mà ngày mai ăn gì thì ra chợ hoặc là nói con mua cho ăn. Nhưng không cần phải nấu gì cả. Nhà mình xưa nay toàn thế cả thôi. Ừ, mẹ biết rồi. Tôi bề ba bát miếng bò rồi đưa cho mỗi người một tô. Con mời mẹ, mời anh. Ừ, ăn đi. Ăn xong thì xương cáo tôi lên phòng. Mẹ anh thì sẵn. Mẹ đi ra ngoài một lát. Nhung tự lo cơm nước nhé. Dạ vâng à, con biết rồi mẹ. Bà nhà dân trên xe gà đắt tiền rồi phóng đi ngay. Cửa cũng không đóng. Dương phải quay ngường từ cầu thang xuống đóng cửa rồi mời quay lại cáo tôi lên phòng. Nhanh nhanh. Tôi ngơ ngác hỏi. Ừ, nhanh làm gì với anh? Thì chuyện trọng đài chứ gì nữa. mau lên, anh chịu không nổi rồi đấy. Tôi nghe như vậy thì liền đỏ mặt miệng ấp ống. Ừ, ban ngày mà cũng làm á. Ngày đêm gì chả đường? Nửa đêm cũng được. Ấy. Mặc dù cũng có chuẩn bị trước cho cái gọi là ngày trọng đài. Nhưng mà gấp gáp thế này có lẽ hơi nhanh. Chúng tôi vào phòng dương đóng sầm cửa. Rồi chốt cả cửa. Tôi ban lén lại giường ngồi. Tay mân mê gấu áo chờ đợi. Dương đi lại bên cạnh rồi hỏi tôi. Em còn ngồi đây làm gì thế? Ờ... Um... Tôi mới lùi người về phía trong giường. Đang định nằm xuống. Dương lại hỏi. Em làm gì đấy? Um, không phải anh nói... Làm chuyện trong đài sao? Thì chuyện trong đài... Thì em nằm sẵn rồi đấy Anh làm gì thì làm đi Dương ngài xong đưa ra vài giây rồi bật cười Nắm lấy hai chân tôi cáo lùi Thôi đi bà cô à Mới ăn no thì sao làm đường truyền kia truyền trọng đài Là em mang tiền với cả vàng ra đây đếm Tôi bị hớ Quê một cục to đùng Nên vội vàng ngồi dậy Lấy chìa khóa mở tủ lấy tiền vàng ra đặt lên sường Cả hai vợ chồng Lúc này cọng lưng vừa bóc bì vừa đếm vừa ghi lại Sau khi cầm sổ thì tôi thốt lên Ôi, nhiều anh nhỉ? Vàng thôi mà đã hơn 5 cây Rồi còn cả tiền nữa Trừ tiền đám tiệc thì vẫn còn sư Của em tất đấy Em á, cái này của Trung mà cho em tất Muốn làm gì thì làm, anh đầy tiền Nhưng mà em nhớ đâu mà hỏi thì sao? Anh nói mẹ rồi, cho em tấn. Thôi thay đồ đi, anh dẫn đi cà phê. Nhưng mà em chưa nấu cơm. Là nơi về nấu, mưa ăn đóm, ăn gì đâu mà em lo như vậy. Vâng ạ. Thế là tôi lại cất tiền vào chô cố rồi đi thay đồ. Dương giòn xem xong rồi xách xe chở tôi đi chơi. Mà chồng tôi lúc này cũng đến nhà chị Dung. Vừa xem chị bán tạp hóa vừa tâm sự. Đấy. Mới sáng thằng Dương đã kéo tọt con kia lên phòng Đêm qua chưa đổ hay sao thế? Chị xông cười. cười Tuổi trẻ mà mẹ Thời gian thì nó lại chán ngày mà cũng biết tính của thằng Dương mà Nhưng mà mẹ thấy nó yêu con này lắm Chắc làm không dễ lai chuyển đâu Chưa gì mà nó đã lo mẹ ăn hiếp con kia Chán không muốn nói Thôi Mẹ mà buồn thì xa nhăn xấu xí đấy Cứ từ từ mẹ sẽ bảo Còn đây cũng không dám mắc lại thằng Dương đâu uhm, Cứ để đấy xem sao Nói rồi thì bà nhàn đứng lên Lại tủ lấy hộp sữa chua ăn cho đẹp ra Nhìn như vậy mà tôi cũng miên ổn Làm sâu ở đây cũng hơn 3 tháng Mà chồng tôi cũng không khó khăn gì với tôi Lâu lâu thì Móc mỉa vài câu Nhưng mà tôi cũng không quan tâm Dương và tôi không đi làm công nhân nữa Ở nhà phù mẹ chồng bán hàng Dương cũng hay đưa tôi đi chơi Đi về thăm bố của tôi nữa. Hôm nay bỗng nhiên tôi cảm thấy đau bụng. Nó cứ râm ràng khó chịu. Nhìn mặt của tôi nhăn nhó dương hỏi. Em làm sao vậy? Em đau bụng anh à? Đau hai hôm rồi mà không đớ ấy. Sao không bảo với anh? mau lên thay đồ đi. Anh đưa đi viện. Ừ, chắc là tại chế kinh thế nên nó đau thôi anh à. chế hay không gì cứ phải đi khám cho chắc đã. Vâng ạ. Tôi thay đổi xong Dương mới lấy xe đưa tôi đi Mà chồng tôi hỏi Thế bây giờ con đi đâu vậy Trong nhà cho mẹ Mẹ có hẹn với mấy bà bạn đấy Cái nhung nó đau bụng Con đưa đi khám đã Mà chồng tôi biếu môi Mắt thì cười liếc ngang liếc dòng tôi vài vòng Đàn bà con gái đau bụng là điều bình thường thôi Bớt bớt ham hố lại Đau bụng thì mua thuốc mà uống Khám bữa viện làm gì Rách việc mà tốn tiền nữa Dương không nói gì cả Dụng tôi lên xe rồi phóng đi mất Mà chồng tôi tức tối nhìn theo Trên đường đi tôi mới nói Hay là để em mua thuốc uống cũng được anh ạ Về trong nhà cho mẹ đi công việc anh ạ Cứ mặc kệ đi Bình thường không có mình Thì mày cũng đóng cửa đi chơi đi thôi Tôi không nói gì cả Lặng lẽ dựa vào lưng của Dương Đi tầm 20 phút Thì chúng tôi cũng đến bệnh viện Khi khám xong thì bác sĩ mới thông báo Em bị đồng thai nhé Hàn chế sinh hoạt vợ chồng Thai hơi yếu đấy Nên nghỉ ngơi nhiều Hàn chế leo cầu thang Nếu không thì không giữ được đâu đấy Tôi ngạc nhiên lắm N Em có thai rồi ạ Ừ em có thai rồi đấy Dương đứng bên cạnh rồi hỏi lại ừ, Thật không bác sĩ Vợ em có thai rồi ạ Đúng rồi Gần 2 tháng rồi nhé Dương nắm lấy tay của tôi siết nhẹ Miệng cười ràng rỡ <cười> Tột quá Mình lên trước bố rồi đấy Tôi hạnh phúc mỉm cười Tình yêu của tôi và Dương cũng đơm hòa kết trái Tôi lại làm gái quê ít ăn học Chỉ bên đủ chữ Và tính toán thôi Vậy nên cái việc có thai với tôi Cũng không rành Căn bản chu kỳ kênh của tôi cũng không đều đặn Vậy nên tôi cũng không quan tâm cho lắm Bác sĩ kê cho tôi đơn thuốc bổ rồi lại tiếp tụm sàn sò. Nhớ là không được làm việc nặng. Hạn chế đi lại cầu thang. Hạn chế sinh hoạt vợ chồng bởi vì thai yếu nhé. Tôi đã dặn rồi đấy. Dương cầm lấy đơn thuốc rồi lại cười tòe tòe. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Em sẽ nhìn đến cả lúc sinh luôn ạ. Khám xong thầy Dương đưa tôi về. Mà chồng tôi vẫn còn ở nhà. Khi vào đến nơi, bà con không thèm liếc mất nhìn tôi và Dương. Dương diều tôi vào ghế rồi thẳng thừng tuyên bố Chúc mừng mày lên trước bà nội rồi nhé Mà chồng tôi mới thay đổi thái độ Thật á Mấy tháng rồi Gần 2 tháng mà Ôi, Tốt quá ờ, Thì cố gắng để thằng con trai cho mát mày mát mặt Thằng Dương bên dòng họ ra phả trước cũng cao đấy Tôi đang vui tới giờ nghe chuyện xanh con trai con gái Thì lại lo lắng trong lòng Đúng là hơi bất an Dương lại nói tiếm Cái thai của Nhung nó yếu hạn chế nhiều việc lắm Nên cơm nước mẹ lo đi Còn lại cứ để con Thôi thôi Con mà làm sao được Để mẹ thuê thêm người giúp việc Vâng Cứ như thế cho nhanh mà Mẹ chồng tôi quay sang hỏi tôi Thế con có thèm ăn gì không Mẹ nấu cho ăn à, Con không thèm gì đâu mà? Dương như sực nhớ lại sẵn sò a Mẹ xem dọn cái phòng dưới này Con vào nhung xuống đây ở thời gian Bác xây rằng không được leo cầu thang mà Được rồi Phòng sạch sẵn rồi đấy Muốn ở thêm cứ xuống ở thôi Để mẹ chạy ra chở một con cá chém Cho nó ăn cho An thai Vâng ạ Mẹ chồng tôi vội vội vàng vàng đứng lên Rồi xách xe ra chở Tôi lo lắng hỏi Dương Anh này Nhớ đâu sinh con gái thì làm sao hả anh Không sao Cứ sinh tiếp thôi Mà anh sinh năm người con Mới sao anh còn gì Chỉ tiếc là mất hai người Vâng ạ Nghe Dương nói như vậy tôi cũng đường an nổi phần nào Dương nhanh chóng đứng lên Ngồi đây đi Mày thì nằm xuống đó Anh giòn phòng đã Vâng ạ Dương đi rồi tôi mới lại đặt tay lên bồn lòng thầm nhủ Mong sao là con trai, con nhé. Miệng miệng cười rồi lấy điện thoại gọi cho em Lùa. Chuông sao vài hồi rồi, cái giọng oang oang của nó từ đầu xe bên kia vang lên. Em nghe đấy. Lùa à, đang làm gì đấy? Ờ, em đang đi uống trà sữa với bạn, sao vậy chị? Ờ, chị... Chị có em bé rồi đấy. Ôi thật đó em cũng được lên trước à? Thế chỉ là báo với bố chưa? Chị chưa... Ừ, thế thôi, để hai hôm nữa em về Chị về bên nhà báo cho bố vui Chị bảo thằng Dương À không, anh Dương trở về nhé Ừ, chị biết rồi Tôi tắt máy Không biết là bố nghe tin tôi có thai sẽ vui thế nào Nhìn thấy Dương đi xuống phòng Tôi đứng dậy đi theo dò hỏi Anh này Hai hôm nữa lùa nó về bên nhà Anh cũng đưa em về nhé Khi nào em muốn thì cứ nói anh đưa về Sao kia ngồi đi Bụi đấy Bỗng nhiên lấy chồng công thê anh cưng tôi như công chúa Bây giờ có thai rồi tôi lại được cưng như bà Hoàng Đúng là phúc phần mà bố mẹ Đã dành tặng cho chị em tôi đống hẹn với em lùa chưa hôm ấy Dương chở tôi về nhà Không biết là lùa đã nói gì với bố không Mà từ xa tôi thấy bố ông Cứ đi xa đi vào Khi nhìn thấy chúng tôi ngay ở cổng Thì bố đã vội vàng cầm cái nón ra Che nắng cho tôi Khuôn mặt nhăn nhau của bố hạnh phúc sạng ngời Về rồi con, có mệt không Có nắng không vậy Màu màu vào nhà cho khỏe đi con Tôi níu lấy tay của bố Cười cười bố rồi trả lời Con không mệt bố à Từ nhà chồng con về đây có bao xa đâu Tôi vào đến hiên nhà Bố đã gọi lớn Lùa ơi Chị Nhung về rồi đây này Con lùa từ sau bếm đã thừa gió to Con lên ngay đi à Sau khi tôi vào ghế ngồi đàng hoàng Bố mới quay sang nói chuyện với Dương Thế trưa nay làm với bố vài ly Con lùa Nó đang nướng gà giữa bếp đấy Dương nhìn bố tôi lịch sự thưa Vâng à con cơ nào chơi cũng được cả Con lùa nướng gà xong cũng giòn lên Một gà nướng thơm nước muối ừ, Mồi đến Mồi đến rồi đây Tôi nhìn con gà vàng ươm mà nuốt nước bọt Ngon thí Hôm nay biết chị về Em vào bát còn mái mưa nướng cho chị ăn cho mềm đấy Lúc này Cả bốn người cùng ngồi vào bàn Bố sợ tôi có em bé ngồi đất khó chịu Vậy nên doa nói gì cũng nhất định ngồi bàn thôi Dương nhanh chí Xe lấy hai cái đùi gà Cái đầu tiên cho vào chén tôi Cái thứ hai cho vào chén của em lụa Xe miếng gà cho vào chén bố tôi Không khí thật sự rất vui và mát Ăn uống xong Bố tôi và Dương nhâm nhi tách trà Tôi và em lùa vào phòng riêng tám chuyện Em lùa sờ cái tay lên bồn nhỏ của tôi Cưng nở nói Ôi Xin chào cháu yêu của chị nhá Chị ở đây để đợi cháu đấy Tôi khá bật cười Lùa thắc mắc Thế mấy tháng rồi chị Đã biết là trai hay gái chưa Gần 2 tháng Chưa biết trai gái gì cả Nhưng mà chị vẫn mong nó là con trai Thế anh sẽ có nói gì không ạ Thế nói sao cũng được Còn xanh dài dài trai gái kiểu gì Lại không có ừ, Thế cũng được Mà chị đứa đầu cũng không cần áp lực trai gái lắm đâu cơ giữ sức khỏe là chính chị nhé Chị biết rồi Nói rồi thì tôi mới lấy ra Số vào tay của lùa 5 chiều Chị cho đấy Cất đi Thích mua gì thì mua Ôi Chị làm gì có tiền mà cho em nhiều thế Em không nhận đâu Cứ nhận đi là tiền cưới của chị đấy Dương nói cho chị tất vừa rồi con định mua xe cho chị nhưng mà chị có thai rồi thì em xin nhé chị em tôi lại tám thêm vài chuyện linh tinh đến chiều tối ăn cơm xong Dương về trước và cho tôi ở lại chơi sau khi Dương về bố tôi mời ra phía trước ngồi bật cái đài lên nghe thời sự nhà tuy rằng có tivi nhưng mà bố vẫn thích nghe đài vừa nghe đài vừa nhấm nháp ly trà ấm tôi đi lại chỗ bố hỏi Han Bố không mệt à? Sao không ngủ sớm đi hả Nhưng mà con, để bố lấy cho cái ghế. Không sao đâu bố, con ngồi đất được mà. Bố nằm lấy tay của tôi, siêu tôi ngồi xuống đất. Lúc này thì bố mới hỏi tôi. Thế con có hạnh phúc không? Thằng Dương đối đá với con tốt chứ. Bà nhàn thì sao? Tôi nhìn bố, tay nắm lấy bàn tay gầy gò xương xương của bố xiết nhẹt. Con ổn bố à? Mọi người đối xử với con rất tốt Bố đừng lo quá như vậy Vậy thì được rồi Cả đời bố mẹ chỉ mong hai con Có nơi yên bể xa thất Có người yêu thương bao bọc à, Bố này Bố tìm người sửa sang lại mái nhà mình đi bố Đây là tiền Dương đưa cho con Thôi bố không nhận đâu Bố không cần tiền của nhà nó Không bố à Là tiền cưới của con đấy Anh Dương cho con tất Bố cứ dư lấy mà làm Nhất định là không Tôi tựa vào bờ vai gầy gầy của bố Bờ vai đã không ngại mưa gió Che chở bảo bọc chị em tôi Cánh tay tôi cũng khoác vào tay bố Không nói thêm lời nào Bởi vì ở với bố chính là trốn Bình an nhất cuộc đời Sau này thì tôi lại rất thích ăn ngọt Cả nhà cũng hy vọng đó là con trai Mỗi lần tôi ăn ngọt Thì mẹ chồng tôi thích lắm Chị cũng góp vui vào Ăn ngọt thì là con trai đi em ạ Tôi vui vẻ hy vọng Thật là chị Gì mà không thấn Chị sinh ba đứa con trai Toán ăn ngọt cả thôi <cười> Dạ vâng Em cũng hy vọng lắm Mẹ chồng tôi dường như nghe được câu chuyện của tôi và chị xưa Bà đi vào trên tay sách theo túi gì đó Con xưa nói phải đấy Ngày xưa mẹ sinh thẳng dương cũng như thế Mẹ về rồi à mẹ đi chưa có vui không Cũng bình thường Chị tám với mấy bà bạn thôi. Nói rồi thì mẹ chồng tôi sẵn sò chị xưa. Mày mang thuốc bổ này xuống hầm gà cho con nhung ăn. bổ thai đấy. Dạ vâng ạ. Chị xưa đi xong mẹ chồng tôi nhìn theo. Thấy chị xưa đi khuất thì bà liền đi sang bên cạnh tôi ngồi xuống. Lấy ra cái hộp màu đỏ xuống mở cho tôi xem. Có đẹp không? Và đó là sợi dây chuyển vàng. Có mặt được in bằng chư súng khá đẹp. Tôi chầm trồn. Úi, đẹp với má mẹ cho ai à? Mẹ chồng tôi giật lại lướt mắt nhìn tôi. Ừ. Cho ai mà cho? Cho là cho cái thằng chó con này này. Vừa nói thì mẹ chồng tôi vừa xoa xoa vào bụng tôi, tôi khát cười. cười. Còn chưa biết mà mẹ. Chưa gì nữa, chắc nịch rồi đấy. Mẹ chỉ cần nó lòn lòng thì đeo ngay cho nó. Nói rồi thì mẹ chồng tôi đứng lên mang sợi xây chuyền vàng đi cất nhìn thái độ mong đời của mẹ chồng lại khiến tôi vô cùng lo lắng chỉ sợ sẽ làm cho bà thất vọng thôi rồi thì cứ mấy hôm mẹ chồng tôi lại mang về vài thứ lúc thì lắc tay lúc thì lắc chân rồi dây quần áo thậm chí là bà còn mang cả một cái tủ đông quần áo dương nhìn cách bà mong đời mà cũng bật cười bà làm gì mà còn trông hơn cả con như vậy Ừ, cái gì mà không trông Mẹ sắp thành bà nội rồi còn gì Đời no lớn Mẹ chở đi nhảy đâm với mẹ <cười> Hẳn là nhảy đâm cơ đấy Mẹ chồng tôi nhìn con trai yêu quý của bà Hứa một tiếng gió to Rồi mơ bỏ đi ra ngoài Mẹ chồng tôi đi khuất Tôi mơ níu tay xương rồi hỏi Anh Thế như là gái thì sao Em lo lắm Lo gì Lo thì lại ốm người Cứ ăn uống nghỉ ngơi Bác sĩ nói sức khỏe của em yếu Không được lo lắng đâu Vâng em biết rồi Tôi uống trà sữa không Anh dẫn đi Em có Đi luôn nhé Vâng ạ Tôi lấy áo khoác rồi cùng Dương đi ra ngoài Dạo này thì mẹ chồng của tôi Cũng không gắn với tôi như lúc mới cưới Với mọi công việc Đều có chỉ xưa làm cả Tôi không phải động tay vào việc gì Cái này có được xem là hạnh phúc muộn không đây Lấy chồng trẻ hơn chưa chắc là khổ đâu nhá Giai đoạn khám thai Đến nhanh lắm Bởi vì thai của tôi yếu Nên Dương thuê cả xe ô tô cho tôi lên bệnh viện thành phố để khám Sau khi đăng ký Chúng tôi phải đợi bên ngoài cả tiếng đồng hồ Dương luôn ở bên tôi Từ đầu đến cuối Không giống như những người đàn ông bỏ đi Trong lúc chờ đợi Từ phía cửa phòng Y tá đi xa rồi gọi tên Nguyễn Thị Nhung Có ạ Dương đứng lên siêu tôi vào phòng khám Khi vào phòng Dương cũng đòi đi theo Anh sợ y tá sẽ không giúp đỡ tôi khi cần Khi nằm lên cái giường màu trắng Trái tim tôi bắt đầu đậm rồn ràng Sự hồi hộp lại càng tăng cao Bác sĩ bắt đầu khám cho tôi Chưa đầy 10 phút đã đưa ra kết luận thai hơn 3 tháng Phát triển tốt Độ mở ra gái tốt Là công chúa nhá Tôi hoang mang hỏi lại à, um, Con gái sao ạ À, bác sĩ có nhầm không ạ? Xin kiểm tra lại giúp cháu Bác sĩ cảm thấy khó chịu khi tôi nói như vậy Cứ như tôi đang nghi ngờ khả năng của họ Tôi làm nghề này 20 năm rồi đấy Không sai được đâu Con gái là con gái Chắc chắn 100% Tôi thất vọng Sự thất vọng sen lớn đau khổ Tôi đã luôn mong đợi đứa bé này là một đứa con trai Khám xong Dương đưa tôi ra ngoài tôi bật khóc khóc nức nở như một đứa trẻ. Dương lau nước mắt cho tôi, còn an ủi tôi nữa. Sao lại không Có việc gì mà khóc? Ờ, em xin lỗi. đến đi. Lỗi gì của em đâu mà lại khóc như vậy. Nín, anh thương. Nhưng mà bây giờ phải nói với mẹ thế nào đây? Ừ, điên à, không phải không Dương ôm lấy tôi vỗ về rất lâu. Nỗi buồn của tôi cũng từ đó giảm bớt. Chúng tôi cùng nhau về Mẹ chồng tôi đón ngay ở cổng Ba hớn hở rồi hỏi <cười> Sao rồi Thằng cháu cưng của mẹ được mấy ký Nhưng nó giống thằng Dương lắm có phải không Dương thẳng thắn trả lời Con gái mà Mẹ chồng tôi như chưa chấp nhận được Hỏi lại Điên à Ở đấy mà chiêu mẹ Thật đấy mẹ Là con gái Tôi không dám nói lời nào Chỉ để Dương nói hộ. Mà chồng tôi nghe như vậy thái độ thay đổi ngay. ba vùng vằng với chúng tôi. Sao lại là gái? Bao nhiêu hiện tượng như vậy mà lại là gái? Làm ta tốn bao nhiêu của ngon, bao nhiêu đồ bộ. Cuối cùng lại là gái, phí của Dương cũng cảm thấy khó chịu anh nói lại. Mẹ thôi đi. Con gái hay con trai cũng là con của con. Cỡ sao mà cứ phải nhất định là trai? Lần này gái thì lần sau trai Cháu nụ có mẹ cả đi thôi Ngày dương nói gắt như vậy Mẹ chồng tôi cũng không nói nữa Không quan tâm Lên đứng lên bỏ lên phòng Tôi lại không Cảm xúc hụt hơn tuổi thân lại dâng lên Từ khi biết tôi mang tha con gái Mẹ chồng tôi cứ cảm thấy khó chịu gai gắt với tôi Mà kể dường nói gì Ngày xưa bà cũng sinh mấy lần con gái mới ra dường Vậy mà bây giờ Lại hành sách tôi như thế Sáng hôm ấy Dương đi ra ngoài Mà chồng tôi mưa đứng Tay chống nành rồi mắng tôi Cái nhà này Không có cả anh không ngồi rồi Mọi việc cô lo làm đi Tôi cho con Dương nghỉ rồi đấy Dạ vâng ạ Con biết rồi Nhìn thấy đã cảm thấy gán Cái thơm hám không chịu nổi Mà chồng tôi đi ra ngoài Tôi mới để tay lên bồng xoa xoa Tôi nghiêm đứa con gái bé nhỏ của tôi Chưa chào đời mà bà bà nội hấn hỗi như thế. Mà chồng tôi cũng chỉ canh nhưng lúc không có giường ở nhà mới bắt tôi làm việc. Tôi phải làm mọi thứ, nhưng lúc bụng cuồn lên đau thì tôi lại ngồi nghỉ. Thấy tôi ngồi đó nhăn nhó bà lại mắng tôi. Sao không lo đi làm đi? Hay là cô đợi thằng Dương để cho nó thấy à? à con làm à? Nhưng mà con đau bụng quá. Mày cho con nghỉ một lát mà nhé. Mà chồng tôi chỉ thẳng vào mặt của tôi chỉ trích. Cô làm biếng cũng vừa thôi. Đau đớn cái gì đấy. Coi rồi làm nhanh đi. Thằng Dương đi kiểm hàng về ngay bây giờ đấy. Rồi còn cơm nước nữa. Nhanh nhanh cái tay lên. Ừ. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng tôi liếc tôi. Bà luôn cảm thấy khó chịu. Cái loại gì mà con trai không biết đẻ. Tốn bao nhiêu tiền của Bà bực bội lại ghế ngồi xem tivi. Tôi để tay lên xoa bồng chấn an. Cố lên con à? Mẹ con mình nhất định phải cố lên nhé. Sau đó thì mới đứng dậy xa xa xa, xách thùng nước vào lau nhà. Tôi cũng chỉ mang ít thôi, sợ nặng sẽ không khiêng nổi. Nhưng mà cây xua cây sủi nó ập đến bất ngờ. Tôi bị chợt chân và ngã oạch xa. Tiếng đồ xê với là mẹ chồng tôi chửi từ nhà trên xuống đến nhà dưới. Cái đồ ăn hài nhà cô ấy có lại đập đồ gì của tôi đấy? Khi xuống đến nơi mới thấy tôi nằm sóng xoài dưới đất mặt mày nhăn nhó Mẹ ơi, cứ, cứu, cứu con với. Ôi trời à đi đứng kiểu gì vậy? Báy không đỡ tôi dậy, mà nhanh chân đi ngược lên nhà, lấy điện thoại gọi cho Dương. Dương ơi, con về chưa vậy? Con nhôm nó bị ngã đấy. Phía đầu xe bên kia là sự hút hoảng lo lắng, Dương cuống quyết sàn sò. Mẹ, mà, mẹ gọi taxi rồi đưa Nhung đi bệnh viện hồ con đi. Con chạy về thì lâu quá, đến bệnh viện nào thì nhắn cho con nhé. Được rồi, mày biết rồi. Tắt máy, bài vẫn không đỡ tôi dậy hỏi han tôi. Mà lại tiếp tùm bấm điện thoại gọi taxi. Sau đó thì lại đi lấy áo khoác túi sách. Còn bôi cả kem chống nắng cho khỏi đèn nữa. Đánh thêm chút son để ra đường thiên hà nhìn không phải nhợt nhạt. Tôi thì vẫn nằm ở đó, trên nền lạnh. Nước thấm và da thịt cũng lành bút. Trong lòng chỉ cầu nguyện con tôi được bình an. Tôi cũng không nghĩ thêm được gì cả. Khi đến bệnh viện... Chiếc xe em đẩy ra Y tá diệu tôi qua đó đưa vào phòng cấp cứu Hơn một tiếng sau Tôi thấy Dương được vào Anh lại bên tôi quan tâm lo lắng Em có sao không? Có đau ở đâu không? Tôi đúng kiểu út ứ nên bật khóc ngon lành giường vẫn như thế Diệu sang an ủi tôi Thôi không phải khóc Cũng may mà con không sao cả Tôi thì vẫn không thể nào nín ngay được Sợi phố đầy cứ nghi Tôi đã mất con Dương mơ quài sang cáu với mẹ của anh Sao mà mẹ lại bắt cuối làm việc nhà vậy Mẹ chồng tôi chối quanh Đâu nào mà có bắt gì đâu Là nó tự té thôi Tự đi thì làm sao mà té được Phía sau trơn Con chỉ cho đi về sinh phía trong nhà Làm gì mà đi ra ngoài đó rồi té như vậy Bị bắt chúng tìm đèn Mẹ chồng tôi im bản Dương thì lại gắn Nếu như mẹ không thương Nhung, không thương con con, vậy thì con sẽ đưa Nhung về nhà bố cô ấy. Con cũng sang đó sống. Không cần làm mẹ khó chịu nữa. Mà chồng tôi không thể nói thêm lời nào. Bình thường nếu như là người khác, kiểu gì thì bà cũng hành tưới nút sống. Cái máu của bà là máu sang hồ mà. Bà cho vay một chiều thì lái phải hơn 100 có khi là 150 Chỗ bà đắt như vậy, vay bao nhiêu cũng có. Nhưng bởi vì Dương là con trai của bà, Đứa con cầu con khẩn, vậy nên bà cưng lắm. Bây giờ Dương có nói gì thì bà cũng nhìn xuống. Bà xuống nước, lại vút vàng. Thôi, mẹ xin. Không có lần sau đâu. Mẹ lại thuê con dưa về tròn xẹp. Biết là mẹ mình đã xuống nước, Dương cũng không làm căng nữa. Thôi, mẹ đi taxi về trước đi. Nhung phải ở lại viền mấy hôm. Lát sau, về lấy đồ thêm cho Nhung. Thế mẹ đợi con về luôn nhé Vâng Dương quay sang sẵn sò tôi Em nằm im ở đây Cần gì cứ gọi y tá Anh về lấy đồ rồi lên với em Vâng ạ Dương quay lui rồi cùng với mẹ chồng tôi đi về Đúng là được chồng thì mất mẹ chồng Không có gia đình nào hoàn hảo Vốn dĩ thì Người trong gia đình chưa chắc đã thương nhau Huống hồ gì là người dưng Rất may tôi đã gặp được Dương Một người chồng quá tuyệt vời Vì anh tôi sẽ cố gắng sống hòa thuận với người nhà của anh suốt thời gian nằm viền Dương luôn ở bên cạnh chăm sóc lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ anh cũng hay xoa bồm cưng n đứa con trong bồm tôi sau 5 ngày tôi cũng đường về nhà lần này thì mẹ chồng tôi đã im lặng tuyệt đối không gây khó khăn gì cho tôi cả tôi bệnh an đến ngày sinh bởi vì thai tôi yếu nên bác sĩ cho tôi được mổ lấy thai ngay lên bản mổ bố ba em gái tôi cũng đến Lúc đến còn mang theo bao nhiêu là đồ Tôi nhìn bố rồi trêu trọng <cười> Còn đi sinh thôi mà bố mang nhiều thế Bố tôi sờ tay vào cái ba lô xa chín Trả lời tôi Bố mang cả chiếu cả chăn Lên đây ở chăm con xem Con cần gì bố phụ Không sao đâu bố à Có anh Dương mà Tôi nhờ lúc thằng Dương ngủ quên Thì ai ám con cho con nghỉ ngơi Con cảm ơn bố Lời cảm ơn từ tầng đáy lòng của tôi Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi Một người bố quá tuyệt vời Lúc sau thì tôi được đẩy vào phòng mổ Căn phòng này không lớn Cái giường nằm cũng rất nhỏ Chỉ đủ một người nằm chưa không thể nhúc nhánh Ở đây có hai bác sĩ mổ chính Và thêm bay tá phụ Căn phòng này chỉ nghe được mùi thuốc sát trùng Y tá diều tôi lên bàn mổ Giờ đàn tôi nằm nghiêng qua một bên Sau đó thì bác sĩ mới sát trùng vùng lưng Tiếm mối gây tê nơi tủy sống Và tôi cũng nghe nói nếu như sinh mổ Thì sau này sẽ hay đau lưng lắm Bởi vì vết tiêm này làm gì tùy Tiêm xong thì họ cho tôi nằm thẳng lại Bắt đầu gắn vào người tôi bao nhiêu giây nhờ Tôi hồi hộp lắm tim thì cứ đầm Dù đến nỗi tôi phải nhờ y tá um, Em ơi Chị ruồn quá Cho chị nắm tay một lát nhé Y tá dịu dàng nắm tay tôi vô về Không sao đâu chị à Có em ở đây Mộ nhanh lắm 15 phút là xong ngay, không cần sợ đâu. Y tá còn tìm thêm cho tôi một mũi gì đó vào chân nữa. Bây giờ vùng chân của tôi bắt đầu tê, cảm giác lạnh bao bọng từ những ngón chân lên lần. Tôi thử cử động ngón chân nhưng không được, tay cũng có cảm giác tê tê. Phía bên dưới tôi lại cảm nhận được bác sĩ đang làm gì đó. Lúc này tôi cảm thấy khá buồn ngủ, mắt thì cười nhắm dần lại, tâm trí bắt đầu mê man. Lúc này trong phòng chị nghe so tiếng nhịp tim của tôi đều đều trên máy Thậm chí là tôi có thể đếm đường từng hơi thở của mình Một lúc sau đó tôi nghe thấy tiếng còn khóc Tiếng con gái nhưng mà khóc rất to và khỏe mạnh Tôi thầm cười, bác sĩ cũng nói lớn Là con trai, ba ký khỏe mạnh lắm đây Tôi nghe xong thì hoang mang cực độ Ờ, trai, sao lại là trai hả? Ờ thì để ra trai tôi nói là trai chứ Lúc đi khám thai không siêu âm à? Ờ, em có, nhưng mà người ta bảo là gái. Và chắc là với 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Thế đi siêu âm đúng một nơi vào một lần à? Dạ vâng ạ. Ôi trời, những giai đoạn sau quan trọng không đi siêu âm nữa sao? Ờ, em nghe đã biết đã biết là con xẻ rồi thế nên không đi nữa. Thế kinh nghiệm đẻ sau nhé. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với bộ truyện này thì anh Sa có cảm nhận rằng là à, nội dung chủ yếu của câu chuyện sẽ xoay quanh mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Ở đây có thể nói là một đề tài mâu thuẫn đã từng xuất hiện trong rất nhiều bộ truyện trước đây, được phát sóng trên kênh chỉ sở và không biết là với nhân vật chồng như thế này thì quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào? À, ngoài nhân vật mẹ chồng Sa thì chúng ta cũng phải nói đến vấn đề là con trai hay con gái nữa. Thực sự là trong xã hội Việt Nam của chúng ta bây giờ thì vẫn còn tồn tại à, những suy nghĩ như vậy. À, không biết là khán thính giả của kênh chỉ sầu mọi người có à, ý kiến như thế nào về vấn đề này. Một vấn đề khá là nhạy cảm đây. À, mọi người có thể chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với kết quả ngoài dự đoán như thế này thì cuộc sống về sau của nhân vật nữ chính của chúng ta sẽ ra sao? Liệu rằng sẽ còn có những điều bất ngờ nào sẽ đến hay không thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh chị Dậu nhé Và nếu như quý vị cảm thấy buổi chuyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký Kênh ủng Hong xa c cũng như kiếp nhé Cảm ơn mọi người rất nhiều Còn bây giờ thì anh xa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé